Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào bạn thân thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Vì Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề "Vớ phải anh chàng nhà quê. Bộ chuyện của chúng ta sẽ cùng có 3 phần và ngay sau đây chính là phần 1 của bộ truyện. từ các bạn, Cô vốn là một tiểu thư của gia đình giàu có nhưng bởi vì rơi vào tay của bọn bắt cóc mà trải qua một cuộc chiến sinh tử. Gặp đại nạn không chết Nhưng cô lại rơi vào một tình huống vô cùng ái âm Đó là bị cô lập ở trên một đỉnh núi tuyết vây quanh năm Và ở đó lại còn phải trùng đụng cùng với một người đàn ông Có bộ dạng giống như là một con gấu to khổng lồ Mặc dù hiểu lầm hắn có ý đồ xấu với cô Nhưng dần dần bởi những hành động dịu dàng của hắn đối với cô Cũng khiến cho cô yên tâm hơn về người đàn ông này Nhưng khi cô đưa ra yêu cầu muốn trở về nhà Thì hắn lại thờ ơ và không thèm quan tâm đến Cô phải làm gì đây? Đối với người đàn ông quá mức bá đạo như thế này Ngày sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện này để tìm hiểu nhé Cô đang rơi xuống dưới Nếu không phải là những người đó đã dùng băng rắn miệng của cô Thì nhất định cô sẽ tét lên Ok, cho dù là như thế Cô đoán cô cũng đã kêu thành tiếng Chẳng qua là có quá nhiều tạp âm Làm cho cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng tét trói tai của mình Cuộn phòng kêu khóc như yêu nữ. Cánh quặn ở phía trên ngựa ngùng đáp vang lên. Vì cờ trực thang lái về phía trước, cao thép kinh hoàng mà mắng. Người đàn ông ở bên cạnh hẳn là cũng rất tức giận. hắn lớn tiếng mà rít cao, nhanh nắm lấy cô, lại càng bị làm cho sợ phải la lên. Cô nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cô có thể nghe được trong giọng nói của bọn họ có một chút sợ hãi. Đã xảy ra chuyện rồi, cô biết. Trái tim cô như muốn nhảy lên, như muốn vỡ ra. Những người bắt cóc cô từ lúc cô đi mua thức ăn, làm cô hôn mê, làm cho cô vất vả tỉnh lại. hai mắt đã bị che khuất, hai tay bị trói ra sau lưng. Bọn họ nói thao thao bất tuyệt. Cô hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, mang đến chỗ cô có rất nhiều giao thông, rằng có mấy ngày, cuối cùng mới đưa cô lên phi cơ trực thăng. Cô bị bắt cóc đã rất suy sẹo, nhưng lão thiên gia hiển nhiên cảm thấy như vậy còn chưa đủ, nên làm cho cái phi cơ trực thăng này xảy ra vấn đề. Một chút chấn động, Cô ngã vào bên cạnh thân máy bay Hai miếng vải màu đen che mắt cô bị rơi Bởi vì đụng chậm mà lệch vị trí Chúng nó còn treo ở trên mặt cô Nhưng cô lại có thể nhìn thấy rõ ràng Cô đang ở trên phi cơ trực thăng Cô biết Tuy rằng phía trước không nhìn thấy Nhưng cô biết chính mình đang ở trên phi cơ trực thăng Kế lái phía trước bị trống Bởi vì phi cơ trực thăng đã cất cánh được một lúc Cô hiểu được đã xảy ra vấn đề Nhưng cô vốn cho rằng Vì cờ trực thăng nhất thời không thể khống chế được, có lẽ có người cố gắng tới cứu cô, chẳng qua là có một chút thô lỗ. Trong nhà những người đàn ông kia từ trước đến giờ đều thô lỗ, đặc biệt là có người làm cho bọn họ tức giận. Tuy rằng cô đã bị mang đi rất xa, nhưng cô biết bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Nhưng phía trước cũng không trống chạy, cô đang còn ở trên trời, vì cờ trực thăng cũng vẫn đung đưa, run rầy mà duy trì. Trung quanh cũng không có máy bay nào khác. Làm giật tắt một tia hy vọng cuối cùng Trong nội tâm của cô Duy nhất chỉ có Đó chính là vách núi Mây cao vút, vách núi trắng xóa Ngay khi vì cờ trực thăng bay chung quanh Giống như một tám trắng khổng lồ Giao nhau mà bành trướng Chặn lại tất cả đường đi Mà chiếc cơ khí đáng sợ này Đang bằng tốc độ đáng sợ xoay tròn Cũng như là muốn ngất đi Hoàn toàn không phân biệt rõ đồng tây nam bắc Trong máy bay trực thăng Những người kia tất kinh cào thất lớn Lái liều mạng công chế phi cơ trực thăng để cố gắng ổn định nó Hắn gần như thành công Nhưng chỉ trong vái giây thì một cơn gió mạnh ập tới Làm cho chiếc phi cơ bị nghiêng sang một bên Phản phất như có một bàn tay vô tình Làm cho nó lay động Cơ khí này giống như một món đồ chơi Mà chủ nhân của tay lái kia chỉ có hai tuổi vậy Phi cơ trực thăng bay lên cao Xoay mình dừng lại Lại không một chút báo trước bắt đầu không khống chế được xoay tròn rơi xuống Cô trường mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng này. Ở đây một giây, thật sự hy vọng mình sẽ không nhìn thấy điều đó. Từ ngoài cửa phi cơ gió mạnh ập vào trà sát vào mặt cô, cô cảm giác được mồ hôi lạnh từ toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ đều từ chân lông mà chảy ra. Trong lúc hỗn loạn, dây an toàn của cô không biết làm sao bị tuột ra, cả người chấn động, xém chút nữa thì bay ra ngoài. Hắn bắt được dây an toàn của cô, không để cho mình bị rơi ra, nhưng thân máy bay đông đưa quá kịch liệt hắn ôm chặt lấy dây an toàn trên người cô, hại cô bị siết thật đau. ngay cả như vậy, hắn vẫn từng tức trượt ra. cô muốn bắt lấy hắn, nhưng hai tay bởi vì bị trói mà không có cách nào mở ra được. sắc mặt của hắn trắng bệch, hô hấp. nghe chuyện hot nhất tại đọc